Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút mỗi tối. và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An và kênh chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Lê Tuyết có tựa đề Người Tình Cũ. Quý vị và các bạn thân mến, Người Tình Cũ sẽ kể về câu chuyện của cô gái tên Ngọc, một cô gái đã gần 30 tuổi. Nhưng bởi vì cuộc sống của cô ấy có quá nhiều đau thương về chuyện tình cảm, vậy nên sau khi chia tay với người yêu cũ 10 năm trời, cô ấy vẫn phòng không nhà trống, vẫn luôn luôn tìm kiếm một tình yêu đích thực, nhưng lại chưa bao giờ một ngày thôi nghĩ về người yêu cũ, và một ngày bất ngờ nào đó anh ấy đã xuất hiện. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tập của bộ truyện này để rồi xem sau khi gặp lại người yêu cũ, người tình cũ của mình thì cô gái tên Ngọc của chúng ta phải đối diện như thế nào. Và ngày hôm nay thì Tâm An và kênh chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này Quý vị hãy cùng theo dõi và chú ý lắng nghe Và quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này Quý vị nếu như yêu thích giọng đọc của Tâm An Hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người Xin cảm ơn quý vị thêm một lần nữa Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên Tập 1 của câu chuyện Người tình cũ tác giả Lê Tuyết Xin mời quý vị cùng lắng nghe Đầu tàu màu đen to lớn dít lên một tràng dài theo những toa tàu thật đẹp, thật dài nối tiếp nhau tiến vào sân ga. Bình thường chỉ cần một chiếc vé một giấc ngủ nhẹ khoảng một tiếng là có thể từ miền Bắc ra đến miền Nam. Nhưng do tình trạng thời tiết ngày hôm nay cực xấu không chỉ ở nơi này mà hầu như toàn đất nước đều bị như vậy. Khắp nơi đều là tuyết trắng bao phủ nên tất cả các chuyến bay đều đã bị hoãn lại. Vì vậy lựa chọn duy nhất của tôi Chỉ có thể là tàu hòa Cho tuyến đường 500km Thật ra tôi cũng chẳng biết chuyến đi này với mình có thật sự cần thiết hay không Tuy nhiên cái việc tốn thời gian này Đã bày ra ngay trước mắt rồi Có điều tôi vẫn không muốn quay lại Hệt như có điều gì đó Thôi thúc tôi phải đi tiếp Dù ngoài kia cái lạnh càng ngày Càng trở nên giá bốt Cùng với dòng người chen chúc Tôi cuối cùng cũng tìm được chỗ của mình Một chỗ đứng ở trong một toa tàu Bên trong rất đông Có những khách du lịch Có những người buôn bán Có những người thợ thủ công Có cả những đứa trẻ nhỏ cười nói khi được kẹo Nhưng cũng dễ khóc khi không còn được cho nữa Là một người thích sự im lặng Đối với sự nhộn nhịp này tôi có chút không thích ứng kịp Đôi lông mày bất giác nhíu lại Mang theo tư vị không được thoải mái Và có lẽ chính vì điều ấy Hoặc cũng có thể do việc tôi là người ngoại quốc Nên từ khi đặt chân lên tàu Mọi ánh mắt đã dồn hết lên người của tôi Hôm nay ra khỏi khách sạn từ rất sớm Tôi chỉ kịp khoác một chiếc áo măng tô màu trắng Dài qua hông Tóc dài thả buông có chút rối, Làn da tái nhợt nhạt không dặm phấn Thậm chí dưới đôi mắt Có một quần thâm mệt mỏi nhàn nhạt, nhạt Tổng thể nhìn vào Có thể rất dọa người giống như lời của Vân nói sáng ngày hôm nay Cậu mà mang cái bộ dạng này ra ngoài Người ta nghĩ rằng Cậu là một xác sống đấy Cả người dựa vào góc toa xe Tôi không dám cù gật giống những người bên cạnh Mà vẫn cố gắng trợn mắt tỉnh táo Thở hắt ra một hơi dài Kỳ nghỉ còn lại ở đây chỉ có hai ngày Tôi muốn tranh thủ thời gian ngắn ngủi này Đi đến nơi mà bản thân muốn đi một chút Bởi vì sợ về sau này Cơ hội tôi đến đây có lẽ không còn nữa Sáu giờ sáng đoàn tàu bắt đầu lăn bánh Lào vun bút trên đường dây ngoằn nghèo Rời khỏi dubai Đến London Tôi im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói Cô gái Cô đi đâu đấy Tôi quay đầu lại nhìn Người vừa cất giọng hỏi tôi là một người phụ nữ Tuổi đã chạc 50 Trên tay có ôm một đứa trẻ Bên cạnh còn có một người nữa đi cùng Ăn mặc khá là giản dị Bọn họ có lẽ đều là người nhà của nhau mang theo rất nhiều hành lý Tôi đi London, nơi đó rất là sầm uất Có lẽ vậy, đây là lần đầu tôi đi đến đó. Người phụ nữ cười, cô ấy bóc cho đứa trẻ chiếc kẹo, quay sang hỏi tôi. Cô là người châu Á sao? Cô sống và làm việc ở đây à? Không, tôi đi công tác thôi. Ra là vậy, vậy thì chúc cô may mắn. Người phụ nữ có lẽ biết tôi không thích giao tiếp nhiều nên cũng chủ động chấm dứt cuộc nói chuyện. Sau đó lại cúi xuống, dỗ dành đứa trẻ trong lòng. Thời gian tiếp tục trôi đi, tuyết ngoài trời trắng xóa. Tôi bạm môi nhìn từng bông, táp vào cửa kính, tay mít nhẹ. Tim không tự chùa được, liền nhói một cái. Rất lâu về trước, đã từng có một người đàn ông hứa với tôi rất nhiều điều. Nhưng cũng chính người đó đã khiến tôi trở nên như bây giờ. Khẽ cười chua chát, tôi hít một hơi thật dài. Lắc đầu vài cái để xua tan đi Cái suy nghĩ không vui ra khỏi đầu mình Cùng lúc này Điện thoại cũng réo lên từng hồi Tôi lấy ra xem Là Vân gọi cho tôi Alo Ngọc đây à Ừ tôi nghe Cậu đang ở đâu đấy Sao gọi cho cậu mấy cuộc mà lại không được Tôi đang trên xe lửa Xe lửa? Khoan đã Cậu đi đâu mà ngồi xe lửa thế Thế tôi tưởng cậu chỉ đi tham quan loanh quanh khách sạn thôi mà Có một chút việc thôi. Đi gặp người quen à? Không, tôi tìm một nơi nào đó để chụp ảnh. Tôi và Vân là đồng nghiệp, cũng là bản thân. Tuy nhiên những chuyện trong quá khứ của tôi, cô ấy chưa bao giờ được nghe tôi kể lại. Nên đối với việc tôi đi London, cô ấy cũng chỉ nghĩ là do tôi tùy hứng. Nhưng mà bên ngoài tuyết rơi dày lắm, nhớ chú ý một chút nhé. Ừ, tôi biết rồi. Vừa nãy đang có gọi cho tôi. Anh ấy biết được chúng ta sắp về Nên muốn qua bên này đón cậu Vậy sao? Còn gì nữa không? Chỉ như vậy thôi Anh ấy không gọi được cho cậu Lát nữa tôi gọi lại Bây giờ tôi cúp máy đây Nói chuyện với Vân xong tôi đặt điện thoại xuống Không nói lời nào Nhắm mắt lại Dần dần ngủ thiếp đi trong tiếng nói chuyện ồn ào Tôi ngủ rất nhanh nhưng không sâu Cảm giác giấc ngủ rất chập tròn Giống như có một lớp vải ngăn cách Với tiếng động xung quanh Trong mơ màng thời gian trôi qua cực nhanh Trên xe người qua kẻ lại Mọi thứ đều trở nên hỗn độn Điện thoại trong túi lại rung lên Tôi thoáng chốc tỉnh lại mở mắt ra Bên ngoài trời vẫn âm u như vậy Tôi dựa vào vách Nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu Trong tấm kính bên cạnh Nhấn nút nghe máy Alo em nghe Tôi cố điều chỉnh cảm xúc của mình Giọng nói bây giờ có chút vui vẻ Bên đó tín hiệu không tốt hay sao? Anh gọi cho em nhưng đều không được. Dạ vâng, hôm nay có bão tuyết. Sống có chút chập chờn anh ạ. Thế có sợ không? Dạ không sợ. Em đã không còn sợ nữa rồi. Tôi đáp lại lời nói của Đăng. Anh ở bên kia im lặng đôi giây. Sau đó lại nói tiếp. Anh qua đón em nhé. Không cần đâu anh ạ. Anh chỉ cần ở nhà đợi em là được rồi. Lần sau ấy, đừng có nhận những chuyến đi xa như thế này. Em vừa mệt. Anh cũng chả yên tâm Khi phải cách em nửa vòng trái đất Anh định bao bọc em mãi như vậy sao Em cũng phải lớn lên chứ Anh luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em đang cười nhẹ và tôi cũng cười theo Người đàn ông này lúc nào cũng vậy Anh đối với tôi quá tốt quá bao dung Khiến cho tôi chẳng thể nào đủ nhẫn tâm Để mà gạt nó đi được Sau khi về nước Em sẽ được nghỉ phép hai ngày đấy Thời gian đó em sẽ dành cho anh chứ Tất nhiên rồi Anh có thể tùy ý quyết định Cảm ơn em Đăng vẫn lịch sử như vậy Vẫn luôn tôn trọng từng lời nói của tôi Cẩn thận đến tỉ mỉ Anh giống như ánh nắng mặt trời Mang theo những tia ấm áp Lặng lẽ đến bên tôi Từng chút từng chút sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi Cứu vớt cuộc đời của tôi Khỏi đau khổ trước đó Anh làm việc đi nhá Ừ Tôi tắt máy Đúng lúc tiếng loa thông báo của tiếp viên tàu cũng vang lên báo đã sắp đến Luân Đôn. Không gian yên ắng lại bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Xe vào ga, mọi người tất bật đi xuống. Tôi cũng len lòi trong dòng đông đúc bận rộn. Bên ngoài trời rất lạnh, gió rít từng cơn. Cái lạnh thấm vào da thịt càng thêm tê tái. So với Ireland, còn lạnh hơn rất nhiều. Cái nút áo khoác lại, tôi tưởng bước đi ra khỏi nhà ga. Ở cửa đầy tài xế taxi và nhân viên mời chào khách sạn. Tôi tùy ý gọi một chiếc, mặc cả một hồi họ cũng giảm xuống mức giá mà mình mong muốn. Đã từng có một người nói với tôi, ở phía bắc London có một ngôi chùa cổ, khách hành hương tới đa phần là người châu Á. Người thì đến cầu Duyên, người đến cầu An, người thì đến cầu khỏi bệnh tật. Duy nhất chỉ có tôi, là chẳng biết thật sự mục đích của mình là gì cả. Lặng lẽ tìm cho mình một chiếc ghế đá ngồi xuống Tôi không cầu nguyện Mắt thì thoảng đào quanh Nhìn cảnh vật hiện hữu Đột nhiên trước mắt xuất hiện một vị Lạt ma Tay cầm chuỗi hạt cườm Và thầy hỏi tôi Thí chủ có muốn xem một quẻ hay không? Dạ không cần đâu ạ Tôi lắc đầu Trước giờ bản thân tôi không bao giờ tin vào những chuyện mê tín Nên đối với việc này tôi liền từ chối tuy vậy vị lạt ma kia dường như vô cùng kiên nhẫn với tôi thầy nói tiếp có thể cho tôi xem tay của thí chủ có được không dạ con tôi ngập ngừng tuy nhiên sau đó cũng đưa tay mình về phía trước người đó nhìn lướt qua một hồi thở dài sau đó lại nhìn tôi chập nhật vì yêu trầm mặc vì hận thì chỉ như vòng tròn luẩn quẩn cho dù có tu ba kiếp chung thuyền Chuyển ba tức kinh luân chung chăn gối thì chung quy lại vẫn không thoát khỏi hợp tan của nhân duyên. Con con không hiểu lắm. Bên ngoài cố gắng tỏ ra bản thân mình rất ổn nhưng thật chất bên trong đầy dậy những uất ức tùi hờn. Thì chủ không thể buông bỏ được có đúng không? Dạ con tôi mấp máy môi Lúc này cũng hiểu những lời vị lạt ma này nói là có ý gì. Có điều tôi không dám để lộ cảm xúc của mình, khóe miệng chỉ có thể kéo lên một nụ cười, sau đó cúi đầu cảm ơn. Chuyện quá khứ, thật sự tôi không muốn nhớ lại. Tôi ước mình có thể chôn nó thật sâu. Không ai nhìn thấy, cũng không ai bới móc ra được. Chỉ là hình như tôi đang tự lừa dối chính mình. Hai rưỡi chiều ngày hai ba, Tôi và Vân cùng một số đồng nghiệp cuối cùng cũng đáp máy bay xuống sân bay nội bài sau một chuyến công tác khá dài. Khuôn mặt ai nấy đều rất phấn khởi. Đặc biệt là Vân. Cô ấy một tay kéo vali của mình, một tay kéo tay tôi chạy về phía cửa lớn. Hai tay dang rộng, mặt ngừa lên trời cảm thán. hay cùng là mùa đông. Nhưng mà mùa đông của Hà Nội vẫn dễ chịu hơn Ireland rất nhiều. Lại bắt đầu ba que rồi đấy. Cậu nhớ Hà Nội thật hay là đang nhớ ai đó sống ở đây. Thế nào cũng được, miễn là được quay về mảnh đất thân yêu. Mà nói đi cũng phải nói lại, ở đây đâu chỉ có người của tôi, mà cũng có người của ai đấy, là ai đấy. Vân cười nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy lúc nào cũng rạng rỡ và tràn đầy sức sống. So với tôi, chính là khác nhau một trời một vực. Có lẽ cô ấy có một gia đình hạnh phúc, cô ấy có một người bạn trai khắc cốt ghi tâm, Cô ấy chưa bao giờ phải trải qua những mất mát, những đắng cay của cuộc đời. Mỉm cười tôi biết Vân nhắc đến tên ai, nên liền làng tránh. Không dài dòng nữa, sách đồ đi ra xe, chúng ta còn phải quay về đài truyền hình đấy. Trời đất ơi, vừa mới đáp máy bay xuống, sau một chặng đường dài, tôi bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Nếu như cậu mệt, cậu có về trước đi, tôi báo cáo luôn, thay phần của cậu nhé. Thật á? <cười> thật, tôi có thể giúp cậu. Vậy là tôi có thể về? Ừ, cậu về đi. Cảm ơn cậu nha Ngọc nha. Thế tôi đi về trước đây, cậu chịu khó một chút, rồi tôi sẽ đãi cậu một bữa thật là hoành tráng. Vân sung sướng ôm chầm lấy tôi giữa sân bay đông đúc người qua lại, sau đó rất nhanh kéo vali chạy về hướng sảnh e. Tôi đưa mắt nhìn theo, phát hiện ra phía xa xa đã có một người đàn ông Đang đứng đó chờ sẵn Bên cạnh một chiếc xế hộp đắt tiền Đôi mắt mang đầy ý tứ Dán vào từng bước của Vân Bản thân liền bật cười Người này tôi biết Đó chính là Hùng Anh ấy là người yêu của Vân Hiện tại đang làm chủ của một chuỗi nhà hàng ở Hà Nội Tôi và Vân quen nhau đến giờ đã 7 năm Vốn tưởng chừng là đã dài Nhưng tình yêu của hai người này Còn dài hơn cả như vậy Vân kể với tôi bọn họ đã bên nhau 10 năm Yêu nhau từ khi bước chân vào giảng đường đại học, đến khi tốt nghiệp, đến khi đi làm, một lòng một dạ không hề thay đổi. Một tình yêu khiến cho rất nhiều người phải ngưỡng mộ, trong đó có cả tôi. Thu lại ánh mắt, tôi cũng quay sang gọi một chiếc taxi, đưa mình trở về đài truyền hình. Thời tiết tháng 12 của Hà Nội có chút lạnh, lất phất bên ngoài còn có chút mưa nhỏ, khiến cho mọi thứ trở nên âm u buồn bã, hệt như đáy lòng của tôi. Xe chạy 30 km vào đến nội thành, tôi ngoảnh đầu ra ngoài cửa kính, nhìn những tòa nhà mờ mịt sau màn mưa, nhìn vô định chẳng có điểm dừng. Tim tôi lại nhói. Mười năm rồi, thành phố này thay đổi quá nhiều. Xe bắt đầu chạy với tốc độ chậm, dòng xe bên ngoài bắt đầu trở nên đông đúc, mưa cũng trở nên nặng hạt. Bác tài xế lái xe bấm còi liên tục, mắt nhìn tôi qua chiếc gương và nói. Cô thông cảm nhá, Hà Nội lúc nào cũng thế, tắc đường luôn là một vấn đề khiến cho mọi người dân nhức nhối. Dạ không sao đâu bác, bác cứ lái xe từ từ, cháu cũng không vội à. Thế cô là diễn viên à, tôi nhìn cô quen nhỉ? Dạ không, cháu là phóng viên à. À, thế là cô xuất hiện trên tivi nhiều lắm nên tôi mới nhìn thấy quen. Dạ vâng, chắc là bác đã xem qua chương trình của cháu nên mới thấy cháu quen mắt đi à. Tôi nói thật với cô, chúng tôi làm cái nghề này giờ giấc đâu cố định. Sáng tối có khách là chạy, nhiều khi muốn nằm xem thời sự mà có thời gian đâu. Bà cô dẫn chương trình nào, cô tên là gì? Dạ cháu tên Ngọc, làm bên phóng sự quốc tế ạ Ngọc à? À tôi nhớ rồi, chút nữa tôi nhất định là tôi xem. Bác tài xế gật gù hứa hẹn, lúc này đường cũng thông thoáng hơn trước nên cuộc nói chuyện chấm dứt. Bác ấy đưa tôi trở về đài truyền hình Lúc tính tiền còn hào sàng Giảm cho tôi nửa giá Mặc cho tôi có nói như thế nào Bốn giờ chiều trong không khí Dường như đều mang chút mệt mỏi Ủ rũ Tôi đẩy cửa vào văn phòng Phòng làm việc gồm năm người Ai nấy đều có bộ dạng Giống như những con ma không ngủ vài ngày Đối diện với máy tính ngáp liên tục Sao thế Tôi mới đi có vài tháng thôi Nhớ tôi đến mức kiệt quệ như vậy à Vừa nói tôi vừa lấy hộp quà Mình mua đưa cho bọn họ Tôi cất giọng nói Mai Đó là đồng nghiệp làm cùng Nhìn thấy tôi mắt liền sáng lên Vừa vui vừa phấn khích Nhận lấy hộp quà Và sau đó than vãn với tôi Chị Ngọc ơi là chị Ngọc Cuối cùng thì chị cũng về Em nhớ chị chết mất Chị không biết đâu Không có chị với chị Vân ở đây Ngày nào xếp cũng bắt chúng em chết chìm trong tăng ca Ngày sớm thì 8 giờ Ngày muộn phải hơn 10 giờ, thật sự là không có lương tâm chị ạ. Nào nào, nói bé bé thôi, cô có biết nói xấu cấp trên là bị phạt không hả? Em chỉ nói sự thật, mà không phải chị vừa mới đáp máy bay xuống à? Đã đi làm rồi à? Thế tại sao chị không về nhà nghỉ ngơi? Tôi cũng muốn như vậy, nhưng mà công việc, xếp bảo phải báo cáo cho xong xuôi mới được nghỉ phép. Hmm, đúng là bóc lột sức lao động, bảo sao mà tóc của xếp mãi không chịu mọc. Nó cũng chính là giống như chúng ta, rất không thể nào chấp nhận được tính cách của sếp. Mai vừa ăn vừa lầm bầm, lời nói vừa dứt, cửa văn phòng liền bị người từ bên ngoài đầy vào. Một cái đầu bóng loáng như đặc vụ ở địa trung hải bước vào. Ai đang nói xấu từ đấy? Các cô các cậu muốn tạo phản có đúng không? Làm gì có sếp? Tụi em đang khen cả cái nhà đài này không có ai là anh Minh như sếp đấy à? Có đúng không chị Ngọc? Mai lúc này nháy mắt với tôi Con bé chề môi lấp liếm Tôi bật cười và cũng hùa theo Dạ đúng rồi Bọn em đúng là đang nói về vấn đề này Cô Ngọc về rồi đấy à Người được chúng tôi gọi là Xếp là chú Sơn Tổng biên tập của tổ chuyên mục Phóng sự quốc tế Chuyên mục không thể nào thiếu Trong các chương trình thời sự Phát vào giờ vàng Có lẽ chính vì điều ấy Mà lượng công việc của chúng tôi Có chút áp lực So với nhiều tổ khác Cầm hộp quà đưa đến trước mặt chú ấy Tôi cười và nói ngay. Em đến gửi xếp báo cáo của chuyến công tác lần này ạ. Thế Vân đâu? Dạ cô ấy có chút mệt nên xin về nghỉ sớm à. Mệt vì yêu đương cái gì, cái cô này. Sớm muộn cũng theo chồng bỏ cuộc chơi thôi. Trước kia ngày nào tôi chả thấy có cái cậu xếp nào đấy đỗ xe đón ngoài cổng ra vào. Tôi với Vân cùng xin vào trong một lần thi tuyển cùng nhau một đội thoát cái đã làm ở đây được 7 năm. Tôi là người phụ trách bàn thảo và biên tập, tuyển chọn các chuyên mục và Vân là cộng sự của tôi. Cả hai đều bù trừ cho nhau, vượt qua rất nhiều khó khăn, ngậm xuống không biết bao nhiêu cay đắng tuổi hờn, đến bây giờ có thể nói cũng hái được một chút thành quả. Trú Sơn tuy lời nói có chút nghiêm khắc, nhưng thật lòng mà nói đối với tôi và Vân, chú có một chút nâng đỡ. Tôi cười Chú Sơn nói xong lại liếc mắt nhìn đồ ăn, mấy người kia đang ăn. Trong phòng ra vẻ nói. Bây giờ là lúc nào rồi hả? Tiết mục ấy, phải bắt đầu thu ngay. Các cô các cậu còn không đến phòng thu đi. Hay là định để tôi mang kiệu đến đây để rước từng người? Ờ kì sếp, chúng em mới chỉ ngồi nghỉ giải lao có đúng 10 phút. Sếp như vậy chính là chèn ép nhân viên đi ạ. Không những về mặt tinh thần mà còn cả về mặt tình duyên. Lôi tình duyên vào đây làm gì? Liên quan gì? Có chứ sếp, sếp nhìn xem. Nhóm biên kịch lên chương trình của chúng ta. Nam thì bị ông dùng như gia súc, nữ thì ông coi như nam mà sai bảo. Mười người thì nửa độc thân, nửa còn lại đang nộp đơn ra tòa, bởi vì không có thời gian dành cho gia đình. Chú Sơn bật cười, cũng hùa theo cuộc nói chuyện này. Cô như vậy là không có chí tiến thủ rồi, người trẻ mà, nên lấy sự nghiệp làm trọng. Không nên lúc nào cũng nghĩ nào là yêu đương rồi kết hôn Về mặt này Cô phải học tập thật nhiều Ở tiền bối của cô đấy Trong đài truyền hình có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô ấy Cô ấy cũng không hề quan tâm Một trái tim đầy nhiệt huyết Và dành trọn vẹn cho công việc Nói xong chú Sơn quay người Nhận lấy tập tài liệu tôi đưa Và bước ra bên ngoài Tôi nhìn theo bóng dáng béo mập của chú Không nhịn được cười Mà bật thành tiếng Mai lúc này lại tiếp tục bĩu môi Ừ Ông ấy à Muốn tất cả chúng ta đều độc thân đến giả giống mình Nói thì rõ hay Nhưng nào biết Chị Ngọc đã có người yêu rồi Việt uống một ngụm nước Cậu ấy đi tới Vỗ vào bà vai của Mai Nệm vào mấy câu nữa Thôi được rồi đừng có phẫn nộ chào dâng. Cậu có nhiều lại xuất hiện nhiều nếp nhăn Muốn có người yêu thì phải chăm chỉ như chị Ngọc Xinh đẹp như chị ấy Tự nhiên là có thôi. Anh đang mỉa mai em đi à? Mai hầm hầm nhìn Việt, đôi mắt mang theo nhiều tức tối. Tôi nhìn bọn họ, ngoài việc lắc đầu thì chả làm được gì khác. Hai người này chạc tuổi nhau, vừa mới vào được hơn một năm, khuôn mặt vẫn mang một chút ngây ngô của tuổi trẻ, nên vẫn còn hồn nhiên lắm. Nhìn lâu bất chợt, tôi cũng không thể nào thoát ra được suy nghĩ của mình, rằng chính bản thân tôi. Cũng đã từng có một thời ngây ngô như vậy, từng có một thời coi thế giới to lớn của tôi chỉ chứa đựng một người. Thế nhưng ông trời lại vô cùng tàn nhẫn, vào cái lúc tôi tưởng mình là hạnh phúc nhất, lại tát cho tôi một cái tát rất mạnh, khiến cho tôi tỉnh mộng. Phải mất mấy giây sau đó tôi mới có thể hoàn hồn lại. Tôi cố gắng chấn tĩnh cảm xúc của mình, cùng Mai và Việt đi tới phòng thu âm quan sát. Đến khoảng 6 giờ bên ngoài trời đã phủ một màu đen tối, tôi mới tạm biệt mọi người trở về trước, một phần vì bản thân cũng trở nên thấm mệt, một phần vì tôi nhớ ra rằng mình còn chưa gọi điện cho đăng từ lúc xuống máy bay đến giờ. Vội vàng rời khỏi đài, tôi bắt taxi trở về căn hộ của mình ở bên quận Thành Xuân. Lúc đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp ngó nghiêng xung quanh, tai của tôi đã liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Em đã không gọi cho anh. Đúng 23 tiếng đồng hồ rồi đấy. Là giọng của Đăng. Anh đang đứng trong bếp, trên người khoác một chiếc tạp dề màu hồng của tôi. Tay không ngừng bận rộn với những món ăn đẹp mắt. Dạng người anh rất cao, khuôn mặt cũng rất đẹp. Lúc nào cũng ấm áp, giống như ánh dương buổi sớm. Anh có lồng ngực rộng rãi. Rất nhiều cô gái đều muốn được xà vào đó. Nhưng tuyệt nhiên anh chẳng bao giờ muốn để ý đến. Anh ở bên cạnh tôi đã 5 năm, cẩn thận chăm sóc cho tôi, nhẹ nhàng bảo ban tôi, chờ đợi tôi, nâng niu tôi, cho tôi cảm giác mình được yêu thương lại một lần nữa. Em sao thế? Đang ngẩn ngơ nghĩ đến anh nào à? Không biết từ lúc nào anh đã đến lại gần, khoảng cách tôi gần như không có. Chiếc tạp dề đã được anh tháo bỏ, tôi mỉm cười. Sao anh biết chứ? Anh có thuật đọc được suy nghĩ của người khác sao? Còn phải nói à Em nghĩ cái gì Anh lúc nào cũng biết Thế anh nói xem Em đang nghĩ đến ai Còn ai trồng khoai đất này hả cô nương đang vừa cười vừa búng nhẹ ngón tay lên chán tôi Đôi mắt nhìn tôi đầy chiều mến Tôi không né tránh Mắt cũng nhìn anh Ngoài anh ra Không còn ai nữa Chỉ cần lời nói này của em Là anh vui rồi Mà sao anh biết em về Mà đến đây nấu cơm thế Anh gọi cho Vân Cô ấy bảo em quay về đài truyền hình có việc. Anh nghĩ em cũng chưa về ngay. Nên tan làm, anh qua đây luôn. Công việc của anh không bận rộn đấy chứ. Không có, so với em ấy, anh nhàn hơn nhiều. Đang lắc đầu và kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Sau đó cũng xuống ngồi bên cạnh. Tôi đưa mắt nhìn một bàn đầy màu sắc, miệng không khỏi cảm thán. Anh cứ nấu ăn ngon như thế này. Làm sao mà em xa được anh chứ? Vậy thì đừng có xa anh. Phải ở bên cạnh anh chứ? Đang bật cười đáp lời Mà tôi lúc này khóe môi cũng chợt cứng lại Tim thì nhói bút Từng hồi đau âm ỉ Đau rất đau Mười năm trước trong một căn nhà nhỏ Ở thị trấn Ở phía nhà bếp lúc ấy Lúc nào cũng giòn rã tiếng cười Người thiếu nữ tuổi 18 ngây ngô Người thanh niên tuổi 20 Mang đầy hoài bão Mỗi khi cùng nhau nấu nướng Cô ấy lại nói ngay Anh cứ nấu ăn ngon như thế này, làm sao mà em xa được anh chứ? Vậy thì em ở bên cạnh anh mãi mãi, không được rời xa anh, không được để anh không tìm thấy em. Ta từng hẹn thề với nhau như vậy, ấy vậy mà giờ đây tựa như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau. Ngọc này, Ngọc, em sao thế? thấy tôi im lặng không nói gì, đang lại hỏi tôi, tôi giật mình ngừng lên nhìn anh. À, em cảm động quá. Bốn tháng mới được ăn món anh nấu Anh không biết là em nhớ mùi vị này đến như thế nào đâu Thế có nhớ anh không? Hay là chỉ nhớ mỗi đồ ăn? Đương nhiên là em nhớ cả hai Nhớ anh ý, thì mới có đồ ăn ngon chứ Vậy thì em ăn nhiều vào một chút Nhìn em gầy hơn trước rồi đấy Giọng nói mang theo phần xót xa Đang nhìn tôi thở dài Anh gấp cho tôi món sườn non chua ngọt Mà tôi thích nhất Anh lại hỏi tiếp Ngày mai em được nghỉ phép có đúng không? Dạ vâng ạ Vậy cùng anh về nhà một chuyến nhé Cái gì cơ Tôi vội vàng buông đũa xuống Quay mặt sang nhìn anh Có chút tiêu hóa không kịp Lời nói của Đăng Anh lại nhắc lại Cùng anh về nhà gặp mọi người Chuyện này hình như có chút gấp gáp Tôi ngập ngừng thu lại nụ cười Khóe môi khẽ cắn lại Xác định ở bên cạnh Đăng Tôi biết sớm muộn gì Mình cũng phải đối mặt với chuyện này Tuy nhiên, thật lòng mà nói, bản thân của tôi vẫn chưa chuẩn bị được gì. Em không muốn sao? Dạ, không phải. Em chỉ là... Anh cũng biết rồi. Đi ra mắt người lớn, ít nhất em cần phải chỉn chu. Em từ trên xuống dưới nhìn lôi thôi như thế này. Sợ nhà anh lại chê em. Không chê. Em chỉ cần mang người về là được rồi. Những cái khác không quan trọng. Nhưng mà em... Ngày mai anh thu xếp công việc, đến ngày kia mình cùng đi nhá. Lần nào về nhà cũng chỉ có một mình, anh bị mọi người dục nhiều đến phát sợ rồi. Nếu như mà em thương anh, em đừng từ chối. Đang nhớn mày, giọng nói của anh mang chút hài hước, lẫn nài nỉ, khiến cho tôi chẳng thể nào từ chối được. Cuối cùng tôi chỉ có thể gật đầu. Ừ, em biết rồi, thế nhà anh có đông người không? Để ngày mai em mua chút đồ, em biếu mọi người. Có ông này, có bố mẹ này, có cậu út. Em đừng có căng thẳng quá. Mọi người nhà anh dễ tính lắm. Đặc biệt là với người anh yêu. Thương còn không hết đi chứ. Vâng, em biết rồi. Sau khi đang trở về tôi tắm rửa rồi gọi điện cho Vân kể cho cô ấy nghe mọi chuyện đồng thời hỏi ý kiến cô ấy. Đầu dây bên kia vừa nghe xong liền reo lên. Thật á? Ông đang quyết định rước nàng về dinh rồi à? Tôi không cợt nhà đâu. Đây là chuyện hệ trọng, cậu cần tư vấn cho tôi. Có cái gì mà tư vấn? Cứ như vậy thôi, mua chút đồ rồi mang người đi theo. Nhưng nhưng tôi sợ. Chả có cái gì phải sợ cả. Ngày trước tôi đến nhà anh Hùng ấy, còn chả mua cái gì cơ. Đã vậy còn vào phá bếp như người ta, có làm sao đâu. Vận Hào Hùng kể lại chiến tích của mình một hồi và cuối cùng chốt cho tôi một câu: Không có cái quái gì phải căng thẳng. Nhà ông Đăng tuy là dân kinh doanh Nhưng mà xét về khoản học thức Cậu cũng chả thua kém gì Cũng tốt nghiệp thạc sĩ Là công chức nhà nước Biết bao nhiêu người muốn ở bên Cậu chọn ông Đăng Đáng ra còn là may mắn cho ông ấy Thế chỉ cần như ngày thường là được à Ừ Thích cái gì thì mặc cái đấy Mình thoải mái là được Vân gật đầu Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi cũng tắt máy Nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm thành phố bên ngoài vẫn đông dòng xe cộ qua lại tôi dú muốn ngắm nhưng thật sự bản thân hôm nay quá mệt mỏi nên dứt khoát kéo rèm lại trùm chăn và chìm vào giấc ngủ đến ngày hẹn đăng quả nhiên xuất hiện ở nhà tôi sớm hơn dự định tôi mua khá nhiều đồ anh nhìn chúng bất giác mỉm cười tuy vậy cũng chả nói gì chỉ cẩn thận giúp tôi sách mang xuống đăng là người gốc hà nội tôi vốn biết anh có điều kiện Nhưng khi thấy anh lái xe đi vào một khu đô thị cao cấp, bản thân của tôi vẫn không thể nào cân bằng được cảm xúc. Lúc xe dừng lại ở một căn biệt thự bốn tầng liên kề, tôi mấp máy môi. Anh chính là cậu cả, con nhà phú ông đấy à? Em nghĩ sao? Em nghĩ mình sắp được xếp vào hàng phú bà. Nhà anh coi trọng môn đăng hộ đối không? Em đang lo lắng kìa. à? Tôi dưỡng sờ nhìn anh, nhưng không nói chuyện. Tôi cũng đã từng như anh sống trong nhung lụa, sống trong tiền tài chuyện những gia đình giàu sang quyền thế chú trọng nhất là môn đăng hộ đối Nếu là trước kia tôi có thể nói ngang hàng nhưng bây giờ thì tôi 100% không xứng với đăng Anh đáng lẽ xứng đáng với một người khác hơn tôi gấp nhiều lần Không cần khẩn trương như vậy chúng ta đi thôi Đăng xoa đầu tôi sau đó xuống xe mở cổng Cùng lúc này Cũng có giọng nói từ trong nhà cất ra Đăng về rồi đấy à Tôi quay đầu đoán người này Chắc là mẹ của Đăng Nên cực kỳ lễ phép chào hỏi Ba cái nhìn tôi một lượt Có lẽ anh cũng báo trước rồi Nên bà không có gì ngạc nhiên Vào đi Bố với ông ngoại hôm nay đều ở nhà đấy Thế cậu út có về không mẹ Không Nó suốt ngày cắm mặt cắm mũi vào công ty Mua bán gọi điện thoại Còn khó hơn cả chủ tịch nước Ai, có coi cái nhà này là cái gì đâu. Kìa mẹ, mẹ đừng nói thế. Ông ngoại nghe thấy lại không vui đâu à. đang ngắt lời mẹ của mình, sau đó đưa tôi vào trong để giới thiệu với mọi người. Dạ thưa ông ngoại, thưa bố, đây là Ngọc bạn của con. Hôm nay con đưa cô ấy về nhà mình chơi, cũng là để giới thiệu với mọi người ạ. Sau khi anh dứt lời, tôi cũng ổn định lại cảm xúc, chào từng người trong gia đình. Ông ngoại đăng là thiếu tướng đã nghỉ hưu. Tôi đã từng gặp ở nhà đài khi ông nhận lời mời phỏng vấn. tác phòng bình thường quen với vẻ cứng rắn, thoáng chốc cái nhu hòa, nên có chút mất tự nhiên. Bố anh thì là thương nhân, vẻ mặt lúc nào cũng có thể thay đổi trong nháy mắt. Còn mẹ của anh, hình như bà không thích tôi cho lắm. Có lẽ bà ấy đã vừa mắt cho anh một người nào đó rồi. Lúc này ông ngoại đăng liền cất giọng. Đã đến rồi, Thì cứ coi như đây là nhà của mình Không cần câu nệ quá Dạ cháu cảm ơn ông Tôi lễ phép đáp lời Mẹ của anh liền cất giọng ngay sau đó Cô Ngọc năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ Thế cùng chỗ làm với đăng nhà chúng tôi hả Dạ cháu 28 Hiện tại cháu đang công tác ở đài truyền hình ạ Vậy cô là phóng viên à Dạ vâng Công việc của cháu có chút hạn chế Là thường xuyên phải xa nhà Ây, các cô, các cậu tuổi còn trẻ, sống theo lối hiện đại nên cứ thích ước mơ hoài bão. Cái này tôi với bố nó có thể hiểu được. Chứ có điều, thứ cho tôi nói thẳng nha. Sau này hai đứa đến với nhau, tôi hy vọng cô Ngọc chú tâm cho gia đình mình nhiều hơn. Dạ, cháu... Ý tôi không phải là bắt cô nghỉ việc ở nhà, chẳng qua là nên đổi nghề. Lựa chọn công việc không phải đi xa, hai vợ chồng càng có thời gian gần gũi nhau. Mẹ của đang vừa nói vừa dò xét ý tứ của tôi. Cái nhìn của bà khiến cho tôi có chút khó thở. Tôi không biết trả lời thế nào. Cũng may ông ngoại của anh hắng giọng. Anh nói hàm hồ. Tụi trẻ bây giờ biết phát triển bản thân như vậy là tốt. Ai như chị? Suốt ngày chỉ có móng chân móng tay, mua sắm tụ tập. Kìa bố, con cũng chỉ là muốn tốt cho thằng Đăng thôi. Bố nhìn xem, có hai đứa con, thằng thì biệt tích, không bao giờ về thăm nhà co về cũng không ở quá 6 tiếng, vậy mà bố lại thương lại bao che, còn con với chồng con, bố lại xem như người dưng ấy à? Đủ rồi, hôm nay nhà có khách, đừng có không suy nghĩ mà làm không khí trở nên nặng nề. Ông ngoại đang hắng giọng với con gái, sau đó lại quay sang hỏi tôi về công việc. Đến tối lúc ngồi ăn cơm, ông đề nghị tôi uống với ông mấy chén. Ban đầu tôi có chút lưỡng lự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, từ chối cũng không phải là cách hay nên cuối cùng chỉ có thể cung kính, không bằng tuân lệnh. Thật là may mắn vì tiểu lượng của tôi không quá kém, nên cũng chống đỡ được một chút. Có điều tôi lại không ngờ được rằng ông ngoại của Đăng lại uống tốt như vậy. Dù đã là chén thứ 10, nhưng mà khuôn mặt của ông không hề thay đổi. Còn tôi, tôi đã trở nên ngà ngà say. Không thể nào tiếp tục được, tôi cuối cùng phải xin phép đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc trở ra đột nhiên, tầm nhìn của tôi bị che khuất trong dây lát, hình như ai đó đang đứng chắn trước mặt mình. Tôi vội vàng ngừng đầu nhưng không kịp nhìn rõ khuôn mặt người đó. Tôi khẽ lắc đầu, có lẽ là do quá say nên bản thân của tôi lại tự tưởng tượng ra rồi. xoay người tôi định trở xuống, thì lúc này lại nghe thấy một giọng nói cất lên. Công việc gần đây có chút gấp rút, khi nào rảnh tôi sẽ ra Ừ, ừ. Cứ bảo cô ấy đến hộp hồ sơ Tôi sẽ cho người duyệt Ngữ điệu lành lạnh khiến bước chân tôi khựng hẳn người Xoay người nhìn về phía ban công Dưới ánh đèn màu lúa Mắt tôi từ đầu đến cuối không rời mắt Khỏi một hình bóng Người đàn ông đang phản chiếu trên cửa kính Tôi không nhìn thấy gương mặt của người đó Cũng không nhìn thấy ánh mắt sắc xào của người đó Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng kiêu ngạo Và mạnh mẽ toát ra Tôi đoán đó là câu út của Đăng Trong lòng không ngừng cảm thán Người này đúng là lời Anh nói rất đúng Quyết đoán tàn nhẫn Thế nhưng tôi ngàn vạn lần không thể nào ngờ được rằng Khoảnh khắc bóng dáng cao lớn ấy quay lại Vết sẹo cũ của tôi Liền không tự chủ được Mà nứt toát ra thành từng mảnh Là anh Là anh Là người đàn ông 10 năm trước Làm tôi yêu đến điên dại Và cũng chính là anh Người bỏ rơi tôi một cách tàn nhẫn vào mùa đông năm ấy. Mười năm, một quãng thời gian rất dài. Tôi đã nghĩ mình thật sự quên luôn khuôn mặt của người thiếu niên năm nào. Bởi vì đến mơ thôi, tôi cũng chẳng mơ thấy. ảnh cũng chẳng có một tấm. Mười năm, tôi đã nghĩ Hà Nội rộng lớn xô bồ như vậy. Tôi sẽ khó có cơ hội được gặp lại anh. Có thể là cả đời vĩnh viễn không gặp. Nhưng anh thì lại khác Lý do tôi chọn nghề phóng viên Cũng một phần là vì người đàn ông này Tôi nghĩ rằng khi mình xuất hiện trên TV Biết đâu ở một căn hộ nào đó Huy sẽ nhìn thấy tôi qua màn hình Nhìn cô gái nhỏ bé Đã từng là của anh lớn lên từng ngày Thay đổi theo từng năm tháng Và rồi anh sẽ lại đi tìm tôi Nhưng không Suốt thời gian đằng đẵng ấy Anh chưa từng có ý xuất hiện trước mặt tôi. Đôi chân trôn chặt dưới đất. Ngay lúc này đây tôi chẳng khóc. Cũng chẳng thể nào tiến lại hay quay người. Chỉ bình thản lặng lẽ đứng đó. Nâng đôi mắt của mình. Nhìn chằm chằm vào anh. Mười năm trôi qua. Khuôn mặt của thiếu niên hai ba tuổi. Thật sự đã thay đổi. Không còn độ ấm lúc nào cũng có thể cười. Mà trở nên thành thục và nghiêm nghị. Đôi lông mày rậm đen nhánh. Đến bờ môi đã từng rất nhiều lần hôn tôi và khiến cho tôi run rẩy, Đến ngón tay thon dài ngày xưa anh hay dùng để vuốt ve mái tóc của tôi Tất cả mọi thứ đã từng rất quen thuộc Nhưng bây giờ lại xa lạ đến mức tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn đến anh chứ không dám đứng lại gần Hòa ra thế giới này đúng là tròn thật Xa cách nhiều năm như vậy tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại Không ngờ khi gặp Lại ở hai hoàn cảnh khác nhau Tôi không nói gì Huy cũng không Hai chúng tôi luôn giữ im lặng Hệt như đối phương chẳng tồn tại Trong tầm nhìn của nhau Không gian vắng lặng lúc này Chỉ toàn là những tiếng nói chuyện Từ dưới nhà vọng lên Là tiếng thuyết minh của một bộ phim bom tấn đang nổi Mọi thứ bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở Đúng lúc tôi chẳng biết mình nên đi Hay nên ở lại thì Đăng lại đột ngột xuất hiện ở phía sau. Nhìn thấy tôi và Huy, anh lên tiếng. Cậu Út, cậu xuống ăn cơm mà Ông ngoại đang chờ. Ừ. Huy thu lại ánh mắt của mình, bước chân xài dài lướt qua tôi và Đăng. Tôi không dám nhìn anh, mà Đăng dường như cũng không phát hiện ra sự thay đổi của tôi. Anh vui vẻ nói. Cứ tưởng em không được gặp cậu Út cơ, thật may hôm nay cậu ấy lại về. Nhìn cậu ấy lạnh nhạt thế thôi, chưa thật ra tính cách không hế xấu Hay dọa người gì đâu Em không cần phải sợ Vâng ạ, em cứ tưởng cậu anh nhiều tuổi lắm Nhưng hình như không phải như thế Đúng rồi Cậu út là con của bà hai Chỉ lớn hơn anh vài tuổi Trước kia cậu ấy không ở đây Mà ở cùng với bà Ông ngoại anh phải mất rất nhiều thời gian Mới thuyết phục cậu ấy trở về đây sống đấy Thế bà đâu rồi ạ Em không thấy Anh nghe ông ngoại kể Bà mất lâu rồi, trong một vụ tai nạn giao thông, khi cậu ấy mới có 18 tuổi. Tôi quen Huy khi anh 23 tuổi, đó là vào một ngày trời mưa tầm tã, tôi từ trường trở về nhà thì thấy anh đang ngồi nói chuyện với bố. Năm đó người thiếu niên ấy có vóc dáng khá gầy, làn da có chút tái xanh nhợt nhạt, thoạt nhìn qua cảm thấy có chút ốm yếu, nhưng sự kiên định trong đôi mắt lại nói lên tất cả. Rằng anh chẳng bao giờ dễ dàng gục ngã Cuộc nói chuyện của hai người đều xoay quanh công việc Tôi nghe thấy bố nói Về chuyện cậu vừa nói Tôi có một đề nghị Dạ chú cứ nói Tôi cần sự thông minh của cậu Hoặc nói thẳng ra là cần cậu đi đàm phán Với bên công ty Hương Thịnh Thuyết phục bên đó Chọn công ty của tôi Làm chủ đầu tư cho dự án Cháu cũng biết bên Hương Thịnh vô cùng khắt khe trong chuyện này Chính vì biết họ khắt khe Nên tôi mới cần đến cậu Bà nói đi cũng phải nói lại Cậu giúp tôi Tôi cũng cho cậu cái thứ mà cậu muốn Đôi bên cũng có lợi Cháu không hứa trước là cháu làm được Nhưng mà cháu sẽ cố gắng Huy hứa hẹn với bố tôi Sau đó đứng dậy đi ra ngoài Lúc ra tới hành lang Chúng tôi vô tình chạm mặt Tôi thì nhìn anh chăm chú Còn anh thì chỉ liếc qua tôi một cái Như có như không Sau đó bước chân Ngày một xài dài hơn Lúc đó tôi nghĩ Chắc cái người thiếu niên này vô cùng kiêu ngạo Cùng lắm chỉ là mang một khuôn mặt đẹp trai hơn người một tí thôi Có cần thiết phải kiêu căng như vậy hay không Xủy nhẹ một tiếng Tôi bĩu môi Tính xoay người đi vào trong nhà Thì bất chợt lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên Đó là giọng nói của một cô gái trẻ Kìa anh Đã bảo hôm nay dành thời gian cho em cơ mà Đừng có công việc công việc nữa. Thôi được rồi, hôm nay tắt điện thoại, không nghe của ai nữa. Cục cưng của anh muốn cái gì, anh cũng chiều hết, được chưa? Nhớ đấy nhá, gần đây em có một chút thiếu thốn, anh chuyển cho em 100 triệu được không? Được, muốn bao nhiêu cũng chuyển. Nhưng bây giờ thì làm cái khác, nằm xuống, dạng chân ra. Sau cuộc nói chuyện, là những tiếng cười khúc khích và những tiếng riêng đầy mờ ám vang lên đầu óc của tôi trở nên quay cuồng cả người toát ra mồ hôi lạnh Đứng chưa trọi Mẹ tôi vừa mới nằm xuống Hôm nay là 100 ngày của bà Tôi cứ nghĩ rằng Bố tôi sẽ giống tôi Ông đau khổ lắm Ông sẽ nhớ thương mẹ lắm Nhưng không phải như vậy Ông quên đi việc ông đã từng có một người vợ Ông quên đi việc Có một đứa con gái là tôi Ngày ngày chìm đắm trong những cuộc tình Ái chớp nhoáng đau lòng hơn chính là nhân tình của bố lại chỉ chạc tuổi của tôi, đáng tuổi con gái của ông. Như dòng dung nham phụt ra khỏi miệng núi lửa, tôi không đứng chờ ra nữa, tôi hùng hục bước chân đi thẳng vào trong nhà, tay cầm chiếc giày cao gót ném về phía chiếc bình hoa khiến cho chúng vỡ toang thành từng mảnh. Bố tôi và nhân tình lúc này cũng kinh hoàng nhìn lên, vội vàng buông nhau ra. Luống cuống chỉnh lại quần áo Ông gọi tên tôi Ngọc Con về từ bao giờ Tôi không trả lời bố Mắt nhìn sang người bên cạnh ông và hét lớn Cút Mày cút ra khỏi nhà tao Ngọc Con ăn nói kiểu gì thế hả Ai dạy con ăn nói đầu đường xó chợ Bố nói tôi đầu đường xó chợ sao Vậy thì bố nhìn lại xem Bố có đạo đức hay không Bố có biết hôm nay là ngày gì không Bố có biết tôi đã chờ bố ở bên nhà cũ rất lâu hay không? Bố tôi lúc này cứng họng, ông không nói được lời nào nữa. Trước sự chất vấn của tôi, đều giữ im lặng. Tôi nhìn ông đôi mắt chỉ toàn chua xót và thất vọng. Không chịu nổi, liền quay lưng ra ngoài. Chạy một mạch, ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn cố gắng bò dậy và chạy tiếp. Đến khi chạy vào một tấm lưng rộng khiến cả người tôi ngã phịch một lần nữa suy nghĩ mới gần như trở về thực tại. Người tôi và phải chính là Huy người vừa mới ra khỏi nhà của mình. Thấy tôi ngã, anh quay lưng lại cẩn thận đỡ tôi rồi hỏi. Không sao đấy chứ, có đau ở đâu không? Không, tôi không sao cả. Tôi gạt tay của Huy ra lọ mọ chống tay đứng dậy Thế nhưng cú ngã này khá mạnh, khiến cho tôi có một chút choáng váng. cả người loạn choảng, tiếp đất thêm một lần nữa. Cô bị chặt chân rồi đấy. Để tôi đưa cô về nhà. Không, tôi không lên. Vậy tôi gọi cho chú Vinh xuống đưa cô lên. Tôi đã nói là tôi không lên cơ mà. Anh nghe anh không hiểu tiếng người à? Tôi cáo kỉnh và gắt lên với Huy. Tuy biết chút giận lên anh là điều quá đáng, nhưng sự thật bây giờ nhắc đến bố của tôi. Tôi không thể nào kìm nén được cảm xúc trong mình. Vậy tôi đưa cô đi bệnh viện. Nói xong Huy cúi người xuống và ôm tôi đặt vào xe. Sau đó lái thẳng xe đến bệnh viện. Cũng thật may tôi chỉ bị chật khớp nhẹ. Bác sĩ nắn một cái. Tôi đã trở về bình thường. Nên việc đi lại cũng không bị hạn chế. Tuy nhiên với một người chịu đau kém như tôi, nước mắt chẳng thể nào kiềm chế được nữa. Cứ như vậy rơi xuống. Rời khỏi bệnh viện Huy biết tôi không muốn về nhà Nên anh lái xe đưa tôi ra Hồ Tây Bên ngoài trời mưa nặng hạt Cây lạnh cắt thịt Chúng tôi cùng nhau ngồi bên trong Không ai nói chuyện Chỉ có radio đang phát đi phát lại Những bản tình ca buồn Cảm ơn anh Không có gì Việc tôi nên làm Có phải Anh cho tôi là tùy hứng có đúng không Mọi cô gái đều như vậy Có điều đây là lần đầu tiên Tôi đối mặt với chuyện như thế này Đúng là khó dỗ, khó an ủi. Thật ra tôi rất đau lòng Tôi không biết phải đối mặt với điều này ra sao Tôi hiểu Chỉ là từ từ cô sẽ phát hiện ra Bất kể chuyện đau lòng nào đi chăng nữa Cô cũng có thể vượt qua Đó chỉ là lý thuyết Còn cô có thể thực hành Huy mở hộp lấy cho tôi một hộp sữa Tôi đưa tay nhận lấy Mất vài giây lại nói Hôm nay là 100 ngày của mẹ tôi Nói đến đây tôi dừng lại một lúc Chẳng hiểu sao mà bản thân lại nói chuyện này với một người đàn ông xa lạ Tôi không nên cất lời Cảm giác không ít Đến nghẹn thở Huy cũng nhẹ nhàng ừ một tiếng Không nói thêm điều gì nữa Tựa như chẳng muốn xen vào câu chuyện của tôi Mẹ tôi bái tự tử Bà chọn cách uống rất nhiều thuốc ngủ loại nặng Để ra đi một cách nhẹ nhàng Lúc mọi người trùm khăn cho bà Tôi còn nhìn thấy khóe mắt của bà dì nước Tôi mãi không thể nào đoán ra được Vì sao mẹ tôi lại chọn như vậy Tôi cứ tưởng Ông ấy cũng đau lòng như tôi Nhưng thật không ngờ Hôm nay tôi mới biết Tất cả đều là giả tạo Người đàn ông mất vợ Tìm một cô bạn mới Chẳng phải là tội lỗi gì cả Nhất là bố của cô Ông ta vừa phong độ lại vừa có tiền Kể cả là cặp kè với người đáng tuổi con mình sao Đó cũng là điều hiển nhiên sao Đã vậy Một trăm ngày của vợ Ông ấy cũng không đến thắp cho bà một nén nhang Đấy là nhu cầu của mỗi người Tôi nghĩ rằng cô nên thoáng một chút Đừng nên làm lớn mọi chuyện Còn về chuyện quên đi ngày này Qua thật đúng là ông ấy đã sai Huy nói xong anh dừng lại một hồi Thấy tôi không trả lời, anh liền cất giọng nói tiếp. Cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về. Tôi, tôi không muốn về. Cô đừng có ương ngạnh như thế, dù gì cô cũng là con gái. Đi đêm với một người đàn ông xa lạ, mới gặp lần đầu như tôi, không phải là chuyện hay ho gì. Anh làm việc cho bố tôi sao? Ừ, chúng tôi là hợp tác làm ăn. Huy sửa lại lời nói của tôi, nói xong liền nổ máy xe và rời đi. Anh đưa tôi về nhà cũ theo tôi chỉ dẫn, lúc xuống cũng không để cho tôi bước đi mà nhẹ nhàng nâng bổng tôi áp sát vào lồng ngực của mình, khiến cho tôi có cảm giác thoang thoảng mùi rượu của anh, mùi thuốc lá và là mùi lavender. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một người đàn ông, khuôn mặt tôi bất giác đỏ bừng, trái tim đập thình thịch không theo quy luật. Tôi nhìn anh chăm chú, sâu trong đáy lòng đã dấy lên một cảm giác Khó lòng mà tả nổi Từng dòng ký ức bất chợt ùa về như vũ bão Tôi đắm chìm trong đó rất lâu Cho đến khi nghe thấy giọng của Đăng Cất lên một lần nữa Tôi mới bừng tỉnh và thoát ra Ngọc này em sao thế Nãy giờ sắc mặt của em nhìn tệ lắm Hay là em khó chịu chỗ nào Dạ không phải Chắc là em uống nhiều quá Đầu óc có chút choáng váng à Nếu vậy chút nữa xuống đừng uống thêm Ông với mọi người không trách em đâu. Dạ vâng, em biết rồi. Sau đó tôi cùng Đăng bước xuống dưới nhà. Lúc này Huy cũng ngồi vào bàn ăn, vị trí của anh đối diện với tôi. Rõ ràng là chẳng để ý đến một cái liếc mắt, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt đến khó tả. Lòng bàn tay không tự chủ được, mà toát mồ hôi. Mười năm. Mười năm qua đi, hóa ra tôi vẫn sợ anh như vậy vẫn luôn bị cái khí thế bức người của anh chèn ép, không thể nào thẳng thắn mà đối diện. Đúng lúc tôi không biết làm sao để thoát được khỏi bầu không khí này, tài liền nghe thấy ông ngoại đăng cất giọng nghiêm nghị. Con cũng biết đường về nhà cửa. Tôi còn tưởng anh không coi đây là nhà của mình. Công việc của con bận rộn, sắp tới dãn ra, con sẽ về nhà thường xuyên. Có chân đi được, thì đi luôn, đừng có về. Trong đầu của anh bây giờ ngoài tiền ra Thì làm gì có cái gia đình này Anh muốn lão già này tức chết Anh mới vừa lòng có phải không Bộ đừng có giận Huyết áp lại tăng lên đi ạ Biết tôi như thế Thế tại sao anh cứ thích chống đối tôi Anh có biết năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi không Suốt ngày cắm mặt vào công ty Vào kiếm tiền Đến bao giờ mới chịu lấy vợ Để duy trì cái dòng dõi của ngôi nhà này đây Chuyện đó bây giờ tạm thời Con chưa nghĩ đến Bao giờ có Còn đưa cô ấy về ra mắt bố Huy vẫn điềm nhiên như không Trước thái độ không mấy vui vẻ của mọi người Anh điềm tĩnh ăn phần cơm của mình Tựa như trời có sập Cũng chả liên quan đến anh Lần nào anh về đây Anh cũng nói y chang câu đấy với tôi Tôi nghe đến phát chán rồi Vậy lần sau con không nói nữa Và bố cũng đừng hỏi thêm Anh Anh muốn tôi tức chết Anh mới vừa lòng có phải không Năm nay anh 35 rồi. Anh làm gì thì làm, chuyện lấy vợ là không thể nào chậm trễ được. Anh nhìn cháu anh đi, hôm nay nó đưa vợ sắp cưới của nó về rồi đấy. Vợ sắp cưới sao? Huy lặp lại ba từ đấy, đồng thời mắt anh lúc này cũng nâng lên nhìn tôi, rồi sau đó nhìn Đăng. Ánh mắt của anh rất sâu, bên trong chứa đựng tư vị gì, tôi cũng không thể nào đoán được, có thể là không quan tâm hoặc có thể là sự khinh miệt. Mười năm trôi đi, một khoảng thời gian rất dài, tôi đã không còn là một cô gái e ấp mộng mơ của ngày xưa. Và anh, anh cũng không còn là người thiếu niên của quá khứ. Chúng tôi bây giờ mối quan hệ chính là người dưng, thậm chí người dưng cũng không bằng. Tôi vốn cứ nghĩ rằng Huy sẽ không bao giờ chịu mở lời với tôi. Nhưng không ngờ ngay sau đó anh lại đầy ghế đứng dậy Đưa tay về phía trước mặt tôi, khỏe miệng hơi nhách lên. Xin chào. Tôi hơi giật mình có chút luống cuống, đưa tay đáp lại. ngay lập tức liền bị bàn tay to lớn, vững vàng đó nắm chặt. Anh xiết chặt, chặt tới mức tôi đau. Thì ra đây là cô gái, đã khiến cháu tôi thần hồn điên đảo. Cô tên là... Dạ, cô ấy tên Ngọc à? À, tên Ngọc sao? Một cái tên rất đẹp. Tôi cũng rất thích những ai tên Ngọc Kiểu giống như một viên đá quý vậy Cháu cảm ơn cậu ạ Đằng đáp lời thấy tôi vẫn còn thất thần Anh nhẹ nhàng ôm lấy thất lưng của tôi Nghi hoặc hỏi Em làm sao vậy? Em khó chịu cho người à? Dạ không có gì Chỉ là có chút choáng váng thôi ạ Có cần nghỉ ngơi không em? Em không sao Tôi mỉm cười yếu ớt nhìn Đăng Cố gắng kìm lại cảm xúc không để lộ ra điều gì. Mà Huy ở trước mặt lúc này, tay cầm một chai rượu tây, khui nắp rót ra hai ly, một ly của anh, một ly anh đẩy đến trước mặt tôi. Lần đầu gặp mặt, sắp tới chúng ta là người một nhà. Cô Ngọc không cần phải mất tự nhiên như thế. Ly rượu này coi như là sự khởi đầu cho mối quan hệ mới của chúng ta. Tôi, tôi, lúc này tôi không biết phải xưng hô như thế nào với Huy. Ngón tay cầm ly rượu hơi xiết lại. Đang thấy tôi biểu cảm không tốt, liền vội vàng lên tiếng muốn nói giúp tôi. Nhưng không ngờ, Huy lại chẳng hề nề mặt. Dù gì đây cũng là thành ý của tôi. Cô Ngọc không uống, chính là không cho tôi mặt mũi rồi. Chỉ một câu nói bình thường, nhưng ẩn sâu bên trong thật chất mang theo sự ra lệnh. Tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cầm ly rượu và uống một hơi. Rượu cay xè gần như bỏng rát cổ họng, khiến cho tôi càng thêm choáng váng. Cứ như vậy, bữa ăn trôi qua một cách đầy nặng nề. Sau khi kết thúc, Huy vẫn chưa hề đi, mà nán lại hỏi Đăng về công việc, về hôn lễ, tổ chức khi nào. Đăng cũng lịch sự trả lời từng chút về dự định của mình, còn nói thêm, sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ ra ở riêng, cho có một không gian thoải mái. Cô Ngọc hiện tại đang công tác ở đâu? Tôi, tôi... Tôi làm ở đài truyền hình. À, thì ra là phóng viên à? Năm nay cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi 28. 28 sao? Thằng đăng nhà chúng tôi tuy đã 30 tuổi, nhưng đang còn dại lắm. Rất dễ tin người. Cô Ngọc nhìn qua có thể thấy là một người khôn khéo, quyết đoán. Sau này nhờ cô giúp đỡ thằng cháu ngốc nghếch này của tôi nhiều một chút. Đừng để cho nó bị người khác lừa. Bữa cơm ra mắt hôm nay tôi ăn mà thấy nghẹn ở cổ họng chỉ sợ ngồi thêm một chút nữa bản thân chẳng thể nào chống cự lại được tôi bặm môi nhìn đang cầu cứu cũng may anh dường như biết được ý định của tôi liền lên tiếng giải vây Ông, bố mẹ, cậu Ngọc hôm nay uống nhiều rượu rồi nên có chút không khỏe con xin phép đưa cô ấy về trước Ông ngoại đang lúc này quan tâm Nếu mệt đi Còn dẫn vợ lên phòng nghỉ ngơi Bên ngoài trời đang lạnh lại có mưa Đi lại cũng ngại lắm Dạ thôi ạ, Ngọc ngày mai phải đi làm sớm Tối nay cô ấy còn phải chuẩn bị nhiều tài liệu Thế thôi, hai đứa về cẩn thận Chỉ chờ cô vậy tôi vội vàng đứng dậy chào mọi người Rồi cầm túi sách ra xe Tôi ngồi bên cạnh ghế lái Để mặc cho gió bên ngoài Táp vào mặt của tôi lạnh bút Nửa lời không lên tiếng Chỉ mong ném được hết tất cả suy nghĩ không vui Ra khỏi đầu của mình Ngọc này Dạ Em có chuyện gì giấu anh có đúng không Anh thấy như vậy à Nhìn em giống như có chuyện gì giấu anh sao Anh thấy từ lúc em gặp cậu út xong Tâm trạng của em không được vui Hay là cậu ấy nói với em điều gì Dạ không phải Hay là Em không hài lòng với cách nói chuyện của mẹ anh. Ngọc à, mẹ anh tính như vậy thôi. Nhưng bà rất thương anh. Cái gì anh muốn mẹ cũng chiều. Có thể bây giờ em với mẹ chưa hiểu nhau nên có chút không thoải mái. Nhưng em đừng lo. Dần dần mẹ sẽ thay đổi cách nhìn. Em thật không có suy nghĩ gì về gia đình anh cả. Em chỉ cảm thấy hơi mệt. Chắc là do dư vị của chuyến công tác vẫn còn động lại anh à. Ngọc à, Thật ra anh thấy những lời mẹ anh nói Tuy là có chút khó nghe Nhưng không phải là không đúng Anh cũng muốn em đổi công việc Thứ nhất là em không phải bán mình Cho những chuyến công tác xa nhà Thứ hai là sau khi kết hôn Chúng ta cũng có nhiều thời gian Để dành cho nhau Em biết suy nghĩ của anh Nhưng anh cũng quen em 5 năm rồi Anh biết em đối với công việc này Có bao nhiêu khát vọng Bao nhiêu cố gắng Có đúng không? Bây giờ anh nói một câu dễ dàng từ bỏ. Anh nghĩ em có làm được không? Tại sao lại không được chứ? Anh làm được thì em cũng làm được thôi. Trừ khi tình yêu của em không đủ lớn. Trừ khi em chưa thật sự muốn ràng buộc mối quan hệ cùng với anh. Chúng ta nói chuyện này sau có được không? Hôm nay em có chút mệt. Sợ nói thêm em lại trở nên cáu gắt. Nhận thấy đang không được bình tĩnh. Tôi vội ngắt lời, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Anh đưa tôi trở về chung cư, nhìn tôi không ổn nên ngỏ ý muốn ở lại chăm sóc. Nhưng quả thật lúc này tâm trí của tôi không cân bằng được nên thẳng thừng từ chối. đang đi rồi, còn lại một mình đối mặt với căn phòng lạnh lùng. rút cuộc tôi cũng không cần phải ngụy trang nữa. Cả người tôi suy sụp, ngã quỷ ở trên giường. Cậu của Đăng làm sao có thể là Huy chứ? Vốn tưởng rằng tôi có thể bắt đầu một đoạn tình cảm mới Nhưng không ngờ khi lý trí đã ngủ vùi Thì bây giờ nó lại bừng tỉnh Không gì có thể cản lại được Tôi nhớ lại biểu hiện của anh hôm nay Hình như cũng không có chú định gì Cùng tôi nói lại chuyện xưa Như vậy Có thể là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều Dù gì tôi với cháu của anh Cũng đang xác định một mối quan hệ Chuyện cũ ngày xưa tốt nhất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 Và không biết phải nói gì, mới ngày đầu tiên, mới tập đầu tiên thôi. mà tâm an cảm thấy rất rất là xúc động về câu chuyện của cô gái tin Ngọc và chàng trai tin Huy. Vậy mà lại có một người đàn ông tên là Đăng nữa, ở bên cạnh cô suốt 5 năm như vậy. Ba nhân vật này, thật sự là có rất nhiều điều mà khiến chúng ta phải rơi nước mắt. Ai trong chúng ta cũng đều phải có quá khứ đúng không ạ? Nhưng mà có người đã quên đi và tìm kiếm một mối tình mới, tìm kiếm một cuộc sống mới. Ai cũng cần có thời gian để chữa lành vết thương Nhưng mà thời gian của cô gái tiên Ngọc này Lại rất lâu Đã 10 năm trôi qua rồi Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp Liệu rằng là Ngọc có đến với Đăng hay không Hay là sau khi gặp lại Huy Thì cuộc sống của cô sẽ thay đổi Suy nghĩ của cô sẽ thay đổi Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Tập 2 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon